Chương 448, chẳng lẽ muốn đánh nhau sao? Ông ta hít một hơi khí lạnh, cho dù là đan hoàng lão tiêu cũng không dám nói đan dược dưới cấp thiên 100% thành công được, đúng là. Ngịch Thiên, Diệp Bắc Minh không có giải thích, anh nói rõ mục đích đến sơn trang Đức kiếm, 2 năm trước, con trai ông Vương Tạc Hải có phải đã lấy được một dương kim loại tư bùi. Đâu giá sơ the bay Vương Trường Sinh gật đầu, có chuyện này, đệ tử nhớ rất rõ, chất liệu dương này rất đặc biệt, căn bản không thể mở ra, cũng không thể cắt đứt nha. Họ Vương tôi muốn nấu chảy nó, luyện thành một thanh thần kiếm, Diệp Bắc Minh cau mày, cái dương đâu? Vương Trường Sinh ngừng chút, cái dương bị chúng tôi vứt xuống hồ địa. Hỏa rồi, đốt trừng 2 năm cũng không có hiện tượng nấu chảy, hồ địa hỏa Diệp bác minh thầm kêu không ổn. Sẽ không đốt sạch đồ trong giương chứ. Bỗng nhiên. Úm um Úm. Um, đúng lúc này. Trên bầu trời chuyên đến tiếng động cơ. Mười mấy chiếc máy B sao CSN đờ sao bay qua bầu trời núi Cửu Long. Vèo. Mấy chục viên. Đại bác màu đen rơi xuống. Sắc mặt vương trường xinh trắng bệch. Con người co rút kịch liệt. Máy bay đánh bom. Xong rồi. Kiếm Hoàng dùng mạnh cũng không ngăn nổi máy bay đánh bom, giờ phút này, dưới chân núi Cửu Long đã tập kết hơn 10.000 đại quân, hơn 100 ồ. Đại pháo được kéo tới đây, nổ pháo về phía đỉnh núi, còn có mười mấy chiếc máy bay sau CSND sau oanh tạc về phía Sơn Trang Đúc Kiếm, ầm. Um, ầm, um, ầm, um, trong nháy mắt, lửa ngút trời, phần lớn kiến trúc Sơn Trang Đúc Kiếm hóa thành một mảng phế tích. Vô số người thường của Cảng Đảo Diêu Sợ Hãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía núi Cửu Long, xảy ra chuyện gì vậy, chẳng lẽ muốn đánh nhau sao? Sắc mặt Vương Tạng Sơn tái xanh, giận dữ hét, "Cao đỉnh Thiên, con mẹ nó ông làm gì vậy? Sơn Trang!" Lúc kiếm vẫn còn trên đỉnh núi, ông muốn phá hủy Sơn Trang của chúng tôi sao?